Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trâu đen sống lâu năm, ngày ngày ăn thảo dược trong rừng. Con trâu đen này sống được mấy trăm năm và chờ vào việc tu luyện mà nó đã có thể hóa thành hình người và nói tiếng người. Thế rồi một lần hóa thành người và vui chơi tại một hội chợ làng. Con trâu tinh này đã tình cờ gặp gỡ và quen biết được một người con gái khá xinh xắn. Ngày ngày cứ mỗi lần dịp lễ, hai người lại quay quần bên nhau đàm đạo chuyện trên trời dưới đất. Và cuối cùng tình yêu của họ ngày một đơm hoa kết trái. Và rồi khi bố mẹ của người con gái này gặp được con Trâu Tinh thì họ yêu quý hắn lắm, vì dưới hình hài của một chàng thanh niên thanh tao, nhã nhặn, lễ nghĩa, cộng thêm hoàn cảnh khổ tần cha mẹ mất sớm nên sớm phải tự lập, cuối cùng thì dám cưới được tổ chức một cách khả linh đình và có vẻ như rằng chuyện tình của hai người này cũng có một cái kết khá là đẹp ở đây. Năm tháng cứ thế trôi qua, Hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau và cuối cùng thì người vợ cũng đã có bầu. Cái dòng cả họ cười phựu dường như có thể trói lạ tràn ngập trong hạnh phúc. Cũng vào chín tiết trời thanh minh đó, hai vợ chồng cùng với đứa con trong bụng đang đi dạo chợ Xuân. Hai người đi ngang qua một sạp bán đồ thờ cúng thiên phụ và địa mẫu. Hai vợ chồng ngay khi vừa đi ngang qua, ngửi thấy mùi hương đặc biệt để cúng thiên phụ và địa mẫu thì con trâu tinh hoa lên khủ khủ và có vẻ như khó thở bất thường. Thấy chồng mình không được khỏe, ngay lập tức người vợ vội kéo cửa chồng đi gan qua. Nhưng đáng tiếc thay, tên bán nhang đã để ý thấy việc phản ứng của con trâu tinh khi ngửa thấy mùi nhang. Chẳng mấy châu mà tên bán nhang quái quyệt này đã lần tìm ra được coi nhà của hai vợ chồng. Không biết tên bán nhang này đã nói gì với cha mẹ của người vợ mà cả hai đều lo sợ và tối tâm mặt mày. Cuối cùng cha mẹ của người vợ đã đuổi người này đi, thế nhưng trước khi đi, Tây bán gia đã để lại hai bó nhang và nói rằng ông bà có thể đích thân mình kiểm chứng thực hư. Lúc đầu cha mẹ của người vợ không tin rằng con rể mình là yêu tinh, thế nhưng suy đi tính lại, họ nghĩ rằng cứ thử cũng chẳng thiệt vào đâu. Ngay khi khắp cả mấy gian nhà trồng loạt đốt loại nhang dùng để cúng tiên phụ và địa mẫu thì ngay lập tức người con trẻ đã lên cơn ho sặc sụa, cậu ta cảm thấy khó thở và khắp người nổi mẩn lên. Điều đáng nói hơn nữa là cả nhà của người vợ không ai bị gì ngoại trừ Châu Tinh. Sợ rằng chân tướng bị bại lộ, còn Châu Tinh nhân lúc đêm hôm đã bỏ đi. Người vợ sáng hôm sau dậy không thấy giọng đâu thì lo sợ đi tìm khắp nơi. Mặc cho cha mẹ của cô khuyên bảo, phải nói rằng con yêu tinh đó đã lộ nguyên hình và chạy đi mất rồi. Thế nhưng mặc sức cha mẹ mình ngăn ngăn, người vợ vẫn mang cái bụng bầu và vào trường tìm chồng. Phải đi mãi thì người vợ mới gặp lại được chồng của mình. Còn trầu tình thấy vợ đến thì hắn vừa mừng vừa lo sợ. Trầu tình ơn vợ mình vào lòng và hỏi Anh là yêu tình, em không sợ anh, sẽ hại em sao? Người vợ miễn cười vút mái trầu tình mà nói Em biết anh là người tôn, anh sẽ không hại em đâu. Hơn thế nữa em còn đang mang trong bình giọt máu của anh mà. Đói trọi người vợ xoa bụng bầu, Trâu Tình nghe vợ nói thì bất đi lo lắng vợ nào. Thế Dương hắn nói giọng buồn bã: "Em à, nhưng người và yêu khác nhau, anh sợ rằng" Người vợ đưa tay bịt mồm hắn lại và nói: "Anh à, thiên phụ và địa mẫu tạo ra chúng sanh ngang hạt nhau, cho dù có là yêu phàm hay tiên, chỉ cần là người tốt thì mọi chuyện may mắn sẽ đến với họ mà." Trâu Tình nghe vợ mình nói vậy thì hắn yên lòng lắm thế rồi con Châu Tinh này đặt lên môi của vợ mình một nụ hôn ngọt ngào, đằm thắm, cũng kể từ hôm đó, khi vợ quyết định ở lại trong đường sống với Châu Tinh và không bao giờ quay về làng phụ tổ nữa. Nghe đến đây, Phú hỏi xen ngang, "Phải là hai người đó sống hạnh phúc bên nhau đúng không?" Ông bột phước đầu thở dài nói, "Họ đúng là đã có những chuỗi ngày sống hạnh phúc bên nhau, chỉ có điều chuỗi ngày đó quá ngắn ngủi mà thôi." Cứ tưởng rằng Châu Tinh và người vợ của mình có thể sống một cuộc sống yên bình trong rừng, nhưng có vẻ như gia đình của người vợ hắn không dễ dàng gì để cho chuyện đó xảy ra. Hơn hai tuần, người nhà của người vợ đã lục sục khắp cái khu rừng để mà tìm tra vết tích của cặp tình nhân người phàm và yêu tinh, thế nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng thì gia đình của người vợ đã nhờ tới sự giúp đỡ của một đạo sĩ trong làng. Lúc đầu gia đình của người vợ rất quyết Nhà đạo sĩ giúp cho việc tìm kiếm và tiêu diệt yêu tinh, vì sợ rằng sau này sẽ gây rối loạn dân làng. Người đạo sĩ này thoạt nghe thì nhất định không chịu, vì khi ông nhẩm tính ra thì việc trừ tinh nan duyên vợ chồng với con gái gia đình phú hộ thì hoàn toàn Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net